Truyện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 62 Bán con Trần Nguyên ba nhanh trở về, sáng mặn trong không tốt lắm. Công tử, hổ đựng và hổ cái còn ở trong thôn. nha dịnh nhận mệnh, không để hổ rời khỏi thôn. Bạch chim hỏi Người ở nơi này sống chết điều mà cải sao. Điều tổ hạ nghe được chính là như vậy. Hi sinh người của cả một thôn để chặn hai con hổ, và chim nhân mà lại. Nếu như ngăn không đựng thì sao? Ý của công tử chính là cả hai con hổ kỳ sao. Thân nguyên vụn trộm liếc nhìn Trang Tiểu Thư. Nếu không phải ở trước mặt Trang Tiểu Thư, công tử cũng sẽ không làm như vậy. tên rằng công tử sẽ trực tiếp giết chết rồi ném sáng của hai con hổ đến trước cửa nhà một. Róng róng, tiếng gầm của hổ truyền đến, Trang Thích Tình ngồi ngay ngắn. Bệnh chim cưới đầu. Nó đang nói cái gì? Nó đang gọi con của nó. Trang Thích Tình nghiêng đầu, nâng tầm mắt lên. Ta đoán nó muốn dùng mạng của toàn bộ người trong công trang để đòi lấy mạng của con nó. Vì hổ con, nó sẵn sàng cắn chến tất cả mọi người trong thôn. Chỉ cần tìm được hổ con thì mạng của người trong thôn sẽ được bảo toàn. Nhưng nếu bây giờ cái tiếp tục dần coi như vậy, khiến hồ đựng và hổ cái nghĩ rằng con của chúng ta chết. Như vậy, mạng của người trong thôn sợ là. Bà Chìm hiểu rồi gật đầu. Muốn vào thôn sao? Ừ, muốn vào xem. Một người tạo nghiệp, không có đạo lý nào mà toàn thôn phải chịu cùng. So với người trưởng thành có quá nhiều tập niệm, đang càng lo lắng hơn cho những hài tử vô tội. Làm tỉ tỉ một đứa nhỏ nhiều năm, đâm đứa nhỏ bảo vệ phía sau người đã dần trở thành bản năng của nàng Vậy chúng ta liền đi vào thôn Trần Nguyên, người phát người đi Ai nếu còn sống thì mang đến đầy Vâng Cớ thôn bị không ít những người áo xanh vai hoành bên hông nha dịnh đeo đại đào có người nhấn cổ nhìn vào trong thôn cũng có người đúng tay vào tối đứng thẳng chậm chừng hoặc là qua cùng nhau hướng mộng cây thốn lá để chống lạnh Nghe thấy tiếng vó ngựa mặc kệ là đang làm gì Điều ao ao nhìn qua Có người gấp gáp Cầm tui rao trong tay đứng dậy Người tới là ai Nhường đường Bạch chim lười nói lời vô nghĩa Kìm cưng ngọt lại Hai chân kẹp trong bộ ngựa Ngựa hí ra một tiếng Chống hai vó trước lên Rồi lao đi nhanh chóng Người hai bên thấy thế Đang phải nhường đường Ngựa một đường chạy thẳng vào thôn Đang tư tình kinh ngạc Cứ như vậy Có thể ngăn được hổ sao Ngăn à, nếu như thận để hai con hổ thoát ra thì bọn họ nhất định sẽ là người chạy trốn nhanh nhớ Bằng khả năng của bọn họ cũng chỉ có thể hù dọ một số dân chúng. Bà Chiên đã thấy trưởng hai con hổ kia, đánh ngừa dính đầy máu, móng vô kia còn đang ấn một người xuống. Cánh đó không xa, ở chừng có 6-7 người, trẻ có, già có, nhà nhân phẩm chừng cũng chỉ có 4-5 tuổi. Trang tới tình cũng thấy được, để ta xuống. Bà chim ông người nhảy xuống. Chân Trang thứ Tình có chút nhuyễn không khỏi dơ vào nam nhân phía xào. Nam châu ông hộp cổ tiến đến. Tiểu thư Trang thứ Tình nhìn chầm chầm hai con hộ kia cũng không có quái đầu. Người ở chỗ này chờ. Khi nào ta gọi thì người hẹn tới. Vâng, Trang Thư Tình nói. Ta nhớ là thân thủ của bạn công tử rất tốt. ba chim gật đầu. Đó là đương nhiên, không có người nào có thể trở thành đối tục của ta. Tốt, nếu như lát nữa hai con hổ này có công kích ta, công tử phải bảo vệ ta tốt. Không nắm chát thì đừng đi qua. Hắn nghe thận rõ kiếm ý trong lời nói của nàng và chim gác gào với chặn cổ tay Trang Thư Tình. Những người này dù có chết cũng không liên quan đến nàng. Trang Thư Tình đúng là tận sợ hãi. trước kia đang cũng chỉ nhìn thấy những con hổ ở trong chuồng, được nuôi lớn ở trong xã thủ. Còn đây lời hậu lớn lên trong tự nhiên. không tính và sự hoang dại, không cách nào so được. Mà hiện tại, nó lại đối mặn với loài động vật nguy hiểm này, lại không có cách gì để nâng cát, nàng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, nàng có thể lẩm tính xoay người trời đi. Nhưng mà, nhìn đó nhỏ nằm khống đến thanh âm điều lạc ly, khang động ở cách đó không xa, nàng không có cách nào ghi chuyển bước chừng. Nàng sẽ nhận không được mà nghĩ, ông trời cho nàng khả năng như vậy. Có phải là vì muốn nàng đối mặt với những loại tình huống như thế này không? Trên tay có cảm giác ấm áp. Trên thức tình cuối đầu, một nâm nhân mà có mụn đôi tay như vậy, đến nàng là nữ nhân cũng phải ghen thị. Cắn sáng như bạch ngọc, mấy ngón tay toan dài qua một đống ngón tay nhìn không tỏ lắm. nên như không phải bàn tay này lớn hơn nhiều so với tay của nữ tử, thì dù có nó là tay của nữ nhân cũng không ai mà không tin. Còn bàn tay nàng, nhìn thật giống như bàn tay của nhà hoàng hay làm việc nặng yên tâm nếu như đến hai sống sinh này mà ta còn đối phó không được thì đã sớm chết từ lâu tháng thức tình không có tránh tay ra tim đậm giật điều lại nhẹ dọc nói không cần biểu hiện địch ý ra với chúng đối với bạch chim mà nói sử dụng biện pháp em dẻo trước mặt đối thủ hẳn chưa từng làm bao giờ bất quá vì thức tình còn lại còn khiến hắn sinh ra tầm lý bảo vệ Tâm tình liền đều tốn hơn nhiều. Hấu đừng hứng ai người rống lên một tiếng mang ý cảnh cáo. Trắng thức tình dừng bước lại. Vì hơi cẩn trường nên thanh âm có chút góp. Con của người ta đã cho người đi tìm. Cam đoan sẽ mang con của người toàn vạn trở về. nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với viện các ngươi đang làm. Tạm thời các ngươi đừng đã thương người ở đây nhất là trẻ con. Rống. Ta biết là con người làm hại nhưng trẻ con là vô tội. Thế đối phương là con người nhưng có thể nghe hiểu rưỡng tiếng của chúng. Hai con hổ từ từ đến gần thức tình, rỗng lo liên tục. Tiếng sao dò với tiếng trướng càng thêm gấp cáp. Bà chim muốn đem người bảo vệ ở phía sau, đang thức tình nhận thấy hành động của hắn. Voi vàng, dùng dấn nắm chặn tay của bà chim. Lúc này hắn mới cao miễn hành động của mình lại. Ta biết, ta biết, các người đừng nóng vội. Ban hộ của ta đều là có bản lĩnh. Nếu con của các ngươi tận sự còn ở đây, mong họ nhất định có thể tìm được. Lúc này, hấu định dị cánh trang thư tình có ba bứa, thanh âm của nàng để thấp lại. Ta đã gặp qua bộ tộc sóc rắn, cũng đã từng tỉ thương cho bọn họ. Chỉ cần con của các ngươi còn sống, ta sẽ tận lực chữa trị cho nó. Róng, róng, đúng là ta. Cho đến một lúc sau, trang thư tình mới nhẹ nhàng tỏ ra, quay đầu nói với bạch chim. Hình như ta rất nổi danh ở dạy núi kia thì phải. Bà chim nhân mà lại một chút, hẳn nhớ tới tình cảnh khi đang tập trung tinh thần quốc trị cho bầy sỏi trắng ở trong gió tuyế. Láo hổ chủ trọng nhường đường, trắng thức tình hiểu ý, họ chạy đến xem động tình của đứa nhỏ trước mặt. Chờ sáng cơ thể của nó một chút, còn sống, tâm thời sẽ không có việc gì. Trắng thức tình nhẹ nhàng tỏ ra, đang muốn cởi á tròn của mình xuống, lại bị bệnh chim đèo lại. Ý bảo Trần Nguyên tới lại. Từ khi biến hôm nay tới đây để làm gì, Trần Nguyên liền mang theo hai kiện trang phụng để dự phòng. Thật đúng là không có sai. Hiện tại liền có chỗ để dùng. Hát tròn trở lại thân mình đứa nhỏ, đang thức tình ngấn đầu nhìn bút phía. Đây là một chỗ ở dưới cây đa lớn. đến mùa hè có thật là một nơi lý tưởng để nghỉ má. Nhưng hiện tại dưới đấng đầy vết máu loàng. Dưới gốc cây có bảy người nằm xung quanh, không phán ra tiếng rộng. tham biến là đã chết hay trang hồn mề. Bắt đầu có những tiếng hô lớn. Cố, cố ta, cố ta. Cửa của mỗi nhà vẫn ra một mực đóng kến, lúc này liên tục bắt ra. Trên tay mỗi người kia đi ra đều cầm một thứ để đề phòng. Một lão nhân được nâng qua, thăng thở khóc lóc hô to. Đại nhân, cố ta. Nói này không có ai gọi là đại nhân, cho nên không có mấy người để ý. Trang thức tình nhiên người vây tới hỏi. Đứa nhỏ này là người nhà ai? Nhà ta, nhà ta, một nam một nữ trong đám người rung rung chạy lại, nhưng cũng không tiến lên. Nam nhân kia dương cổ lên vài lần. Tiểu thư, con tôi còn thở không? Còn sống, chả là bị thương khóc nhẹ. Vậy không trị được, không trị được. Nam nhân rụng trở về, với nhân kia đứng lao nước mắt, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác. Trái tim trăng thơ tình lạnh băng, các người cũng lạnh trung, nằm biến ở cấu trại bản người không ráng giáp ăn tiền. Chỉ cần có thể sinh tiếp, mối nhà đều đông rốt, dù sao cũng chỉ là mạng một đứa nhỏ thôi. Nhưng mà, có thể dễ dàng bỏ mặt như vậy được sao? Nàng chỉ nói nó bị thương không nhẹ, không phải nói không thể tị hết. Gia đến cái loài hổ, bị mất con, con tình nguyện đó định với con người cũng phải mang con nó trở về. Con người thì sao? cúi đầu nhìn đó nhỏ, da điều đã nâng toảng nằm trên mặt đất. Mặc dù gió không thổi, nhưng tâm thật lạnh. mặn trang thư tình từ trước đến nay chưa từng lạnh lẽo như vậy. đứa nhỏ còn sống. Lúc này, đứa nhỏ dĩ dụ mở má trong mắng tói đen như mực nhìn trang thư tình. liên lị đến cả nhà còn không bằng chết đi. Tiểu thư không phải người làm cho mẹ chúng ta tập ngoan, nhưng đứa nhỏ bị thương thành như vậy. Phải uống thuốc, còn phải chăm sóc. Đắp nhà nghèo khỏ, thật sự là không thể nuôi nổi nổi rồi. Nếu đứa thư thấy nó đáng thương như vậy thì mang nó đi. dù sao nó cũng là thịnh tự trong người nương nó rơi ra chúng ta nuôi nó đến 4 tuổi cũng coi như là làm tròn trách nhiệm người xem cha mẹ nhìn với thương trầm chấn của đứa con trước bát chấn những không đau lòng và lại cùng muốn bán đi để trợ chút tiền người ta nhà giàu muốn mua người quay thì bán đi dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ còn được cái mạng với lại cũng chẳng đựng tính sự gì cho rằng nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng thì liền có nàng là đại tiểu thư Lúc nào cũng có thể phân phán thiện tâm sao. Muốn bán di tử cho nàng để kiếm tiền. Làm sao hắn có thể? Người làm người như vậy, sao lại không bị hổ ăn luôn đi? Đúng rồi, đến hổ cũng chê người bận. Hai con hổ nghe thấy trang tư tình nổi chung nó, nhẹ bưng chân tới, đứng ở trước mặt nàng. Mấy người kia đương vội vàng lôi về sao. Những người ở phía sau lôi xuống không kịp, biên ngã trên mặt đất, cũng không có người đỡ. bị dẫm lên người trao đánh kiêu to, đám đông rối thành một nồi. Cáng thức tình nhìn cũng không thèm để nhìn bọn họ, ý bảo Nam Châu và Thanh Dương tự tiến lại. Lão Nhân lúc bắt đầu nói chuyện với bọn họ bị đẩy ra, hắn quỳ xuống trước mặt bạch chim. Đại Nhân, Ngài nhất định phải cứu chúng tôi, những người đi rụm hổ con đã bị bọn chúng cánh chết, nhưng cũng không thể vì không tìm thấy hổ con mà muốn toàn bộ người trong thông đời mạng. Vậy sao? Vậy người muốn ta phải làm như thế nào? Đại nhân thấy bà chim không có cơ tuệ ra mạng nhấn thờ liệu vui vẻ, cao giọng nổi. Mong đại nhân bắt hai con mảnh thú này để báo thù cho những người đã chết, đã bị thương trong thôn của chúng tôi. Người chết quá ếch. À, đại nhân là nói Đại nhân kia ngẩn đầu là lỗ tai của hắn bị hư sao hay là hắn nghe lầm. Chết hết mới xứng đáng. Đại nhân, đại nhân sao có thể nói như vậy? Người trong thôn lão cũ đều là lương dân. Rất nhanh sẽ không đúng nữa. Thưởng gió thay đổi, và chim dời vị trí để che gió cho thư tình. Lão nhân còn muốn nói tiếp, lại bị người kháng che miệng lại kéo ra xa. Công tử không muốn giết người trước mặt ta tiểu thư, nhưng hôm nay lại quả lệ. Trang thư tình nghe thấy, trong lòng liền cảm thấy thống khoái cực kỳ. Nhiều người như vậy, thế nhân đã không hề quan tâm đến sống chết của một người. Chỉ lo lắng hai công cổ này sẽ làm bọn họ bị thương, hy vọng có thể trừ bỏ chúng. Đang không biết bọn họ sống cuộn sống như thế nào có thể khiến tâm bọn họ chính là như vậy. Hay là bọn mạng tính của họ đã như vậy. Tâm A thật ngoan. Người thân đã chết, thương tâm khổ sở là chuẩn bình thường. Là người cùng thôn, dù không phải người thân thì cũng nên đi cố trợ. Án cũng là viện thường tình. Rất đàn là người còn sống, dựa theo bản năng và khả năng của mình. Bọn họ chẳng phải cũng nên đến giúp đỡ ít nhiều hay sao. chương 63 Sống sót Nhưng mà là không có một người để ý. Điều này khiến do nàng cảm thấy sợ hãi. Loại sợ hãi này cơ hồ còn lớn hơn điều mà nàng thường tin tưởng. Khiến nàng muốn bỏ những người này lại để trả trốn. Người bình thường mà còn ít kỹ đến loại trên độ này. như vậy Còn những kẻ kháng thì còn thế nào Rồi lặng lúc trướng có khả năng Thành sự tận là rất sớm Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu rung lên Cuối đầu Chống lại ánh mắng ẩm ướng của đứa nhỏ Rất ràng là đau đến gương mặn Đều trở nên vạn vẹo Nhưng vẫn quá cường gắn ga chiều trận Không kêu lên một tiếng Đang thức tình cuối cùng cũng chỉ đành thở dài Nếu nàng lựa chọn qua lại chả lấy người Thì so với những người này Có khác gì nhau Nàng không cần biến mình thành loại người khiến người khác chán gán đến mức độ này. Sơ sơ đầu đứa nhỏ thái độ trang tư tình hoa hoạn xuống. Tiểu đệ đệ, đệ sẽ không chết nhưng mà sẽ rất đau vì sống xóa phải nhịn xuống, được không? Một lát sau đứa nhỏ mất gật đầu. Mở tầng tầng lốc lốm trong hộp bổ ra trang tư tình lấy kéo các miếng vải đã lộ ra nơi bị thương của đứa nhỏ. Không khí lạnh như băng nhất nhỏ nàng hiện nay đang ở ngoài trời. Nhìn trái nhìn phải chỉ vào căn phòng gần nhớ. Ràng thư tình nổi. Đem những người bị thương chữa hết vào phòng kia đi. Nhìn theo hướng tái nàng chỉ, một phụ nhân nhấn thở hô to. Đó là nhà ta. Không có người để ý nàng. Để ta ôm nó, bà chim tiếp nhận đớ nhỏ, cũng không để ý với máu kia, dẫm lên xiêm y của quản. Ráng thư tình cẩn thận, nâng cái chân đang bị thương của đứa nhỏ lên. Tân lẫn không tạo thành nhiều thân tổn. Quay đầu phân phỏ với trăm người trần nguyên Cẩn thận một chút Cố gắng đừng khiến cho thường thấy tăng thèm Chưa được mấy bữa Mấy người già trẻ trong nhà Đều chặn bướng chân của họ lại Với mạng có chút dữ tợn Các người không phải quan gia Không thể tự tiện chiếm phòng ở của chúng ta Tránh tự tình nhìn bọn họ Nhất thời cảm thấy ngôn ngữ của bản thân Vô cùng thiếu thổ Thậm chí nhìn không được nghĩ Nếu như các người không thương tổn Đến lòi mạnh thú này Vậy thì làm sao lại có nhiều người chết như vậy? Những người này là người dân cùng thôn với các người ta bất quá chỉ muốn mượn phòng của các người mộng đá mặt thôi. Mượn tất nhiên là có thể 10 đồng tiền, không 20 đồng một canh giờ. Đây rốt gũn là cái chuyện gì xảy ra đáng thức từng có chút mơ mệt. Phanh À, nam nữ già trẻ bà chim cũng không khách khí một cước đá một cái rất dùng lợt. Nhưng cánh tay ấm đối nhỏ lại không mãi mà nhục nhết. Không cần phía lời với bọn họ, bên ngoài trời lạnh lẽo, mau vào nhà. Bộ nhân bị đá vang ra, hơi dĩ dũa rồi bồi lên, vượt qua, chài đến chỗ trần nguyền, muốn đánh một nhán xuống người hẳn. Nhưng vừa chạm đến thân mình, tuyền không thể trọng đại Những người kháng lại không dám đồn, chỉ nghe tiếng gió phù vù, vù. Đừng cho rằng chúng ta nhân từ mà các ngươi muốn rưỡng đằng chân lưng đằng đầu. Các ngươi đã không rưỡng đẻ giới đó đâu. Hơn 200 người trồng loạn lui về phía sau, rồi lại lui thêm vài bữa. Trần Nguyên cười là một tiếng, cũng là trang tiểu thư có kiên trì. Đó lại là bất kỳ người nào trong bọn họ đều đem mấy người kia nắm vào miệng hổ, còn dụng chúng nó mau ăn đi. Chọn một cái bàn dài, bỏ mọi thứ trên bàn xuống, lại lót thêm một tầng áo thật dày, rồi đặn hài tử kia lên trên. Trang thức tình nhanh chóng, giúp bỏ những tâm tư khác, tiến vào trạng thái làm việc. Nam Châu, Thơ đi nấu vài bình nước nóng. Hôm nay là như vậy, đứa nhỏ xa là chịu không nổi. Nhìn lại căn phòng xem, có thể tìm vài chậu thang hay không. Vâng. Vậy công tử và thanh đạo trưởng ở ban cạnh giúp ta một chút. Không thành vấn đề, thánh nhân tử nhìn từng tầng lớp lớp những dung cụ trong hộp cổ liền thấy hưng phẫn. Thận không cần thúng tay sao. Người lớn còn chịu không nổi, đứa nhỏ càng dễ dàng có chuyện ngoài im muốn. Lấy bao đòi bao tay bên trong ra, hai người nhận lấy rồi hộng theo bộ dáng của trang thư tình, đeo bao tay vào. Cái này cũng là do bệnh chim tìm người làm ra, thật sự rất phù hộp, so với của hiện đại còn tốt hơn một chút. Hình như là có cải tiến một và chi tiết. Trang thư tình cảm thấy tủ hạ của bà chim bắt thật là có không ít người tài. Chừng của đứa nhỏ có hai chỗ bị thương, mặc chỗ ở cánh tay, mặc chỗ là ở đùi, cũng ma là chơi trọng ránh rộng mạch chủ. Bằng không, đứa nhỏ đã sớm chết do bị mất máu quá nhiều. Muốn khâu lại sao? À, miệng vết thương quá lớn, không khâu lại sẽ không dễ lành được. Bất quá xương ở chỗ cánh tay bị gãy, trướng phải bó lại. Tùy cái này ta đã từng học qua, nhưng tốc độ phải chậm một chút. Thanh Dương tử, lễ tu thốn của người ra, đưa cho đứa nhỏ uống mấy viên thuốc, khi ta bó xương hai người phải đè lại. Vừa nói xong, Trăng Tình lấy dụng cụ từ trong hộp ra. bóp vào nướng rồi để tiêu đọc đồng thời lấy kéo cắt mấy cuốn vải bông ra cũng lấy thêm mấy chai nước cớ đây đều là do nàng bỏ nhiều công sức mới làm ra được nhưng hiện tại có lẽ là không đủ dùng không có thuốc giảm nhiện miệng vết thương rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng đây mới là điều ta lo lắng nhất và công tử như công tử trẻ người của Ngài chuẩn bị cho ta mấy tấm ván gỗ giống như tấm ván mà chu tấn chuẩn bị như thế này ta có thể dùng để cố định chỗ xương bị gãy. Bà chim ra ngoài phần phó một tiếng. Lúc này, Trần Nguyên cũng mang theo bốn người còn sống nâng vào. Đối với nam nhân vừa nhìn, đền biến không dễ gì chọng vào này, bọn họ không dám nhiều lời một chữ. Nhưng đối với trang thư tình, bản năng bọn họ biết được, cái này có thể cứu mình, vừa thấy liền ôm ào ở miệng. Tiểu thư, đã bị thương nặng nhất, xin người thương xóm của ta trước đi, ta đau đến sắm chết rồi. Ta bị thương nặng nhất, tiêu thương, người xem. Ai nó thêm một chữ nữa, ta liền ném người đó ra ngoài. Trang thức tình cũng không cảm thấy kỳ quái, trướng phản ứng của bọn họ. Nếu như bọn họ không như vậy, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Lòng của người trong thông này đều là một lụ ích kỵ đến cực hàng. Điều nói, hoàn cảnh sống sẽ tạo ra mỗi loại người khác nhau. Theo ta thấy, loàn hoàn cảnh sống như vậy không tất yếu phải tồn tại. Trang thức tình nói một, một câu, nhìn thấy Nam Châu cầm bình đớt nóng trở lại đang chỉ mấy chỗ trống cho Nam Châu đặt xuống cầm kéo cắn ấm tay áo ở cánh tay đứa nhỏ ra bắt đầu chuyên tâm làm việc mấy người kia cũng không dám nói tiếp nữa dù cho đau đến những không nổi cũng chỉ nén âm thanh hừ hừ trong cổ họng không có dụng cụ trợ giốt đoan xương bị khẽ chỉ có thể dùng tay sờ vào để sáng định vị trí cũng may lúc đó cũng lão dại nàng rất dụng tâm Những thứ nàng học đường đều tiến thu rất sâu Lúc này mới miễn cưỡng dùng được Một hồi lâu sau Mới xác định được vị trí xương có bị gãy Trang thức tình nhờ thanh dương tử Cầm tấm ván gỗ rặn dưới chỗ tay bị gãy Cầm chắc chốt Ta muốn khâu miệng vết tương lại trước Rồi sao mới có thể cố định lại Nhìn ta Khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này thật tốt Thủ pháp của nàng có chúng không đủ tành thạo Lúng bó xương khẳng định là rất đau trán của hắn đổ rời một hồi lạnh nhưng cũng không kêu ra một tiếng. Khi chúng bị câu lại, tăng tư tình có chúng không thể hạ thuộc. Loại đau này, nàng bí, càng đau hơn so với lúc nãy. Lúng bớt xương tì đào nhưng có thể nén mộng chúng sẽ qua. Nhưng lúc khâu với thương lại, không biết đó nhỏ có thể chịu trực được không? Bạch chìm hiểu trượng điều nàng cố kỵ, ấn vào mấy chỗ trên người đó nhỏ. Thủ pháp này chỉ dùng khi phải chịu nổi đau thể xá. Nhiều nhân chỉ có thể chịu đựng được nước khác Căn bản trong thời gian này Sẽ không cảm thấy đau đỡ Không cần phải nói tiếp Trong thức tình nửa điểm cũng không dám điều hoãn Dùng tốc độ nhân nhấn của mình khâu lại Trong tác kia nhìn giống như Đang đem ra Tịnh thành quần áo mà khâu lại Những công dân khác nhìn thấy Mà da đầu trung cỏ lên Một lát nữa không phải Cũng làm trên người bọn họ như vậy sao giúp đứa nhỏ tỉnh lại Bà chìm vỗ nhẹ hai cái, đứa nhỏ liền tỉnh lại, bộ gián kia nhìn như tận sự mệt mỏi Không cần lo lắng, chưa đến ngựa khác, một lát nữa sẽ tốt. Dùng thuốc tốt nhất, bà dùng theo ván gỗ cố định lại vết thương trên cánh tay. Đang thức tình nhìn vết thương trên đuổi đứa nhỏ. Sườn ở chỗ này không bị gãy, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, rất lớn, nhất định phải khâu lại. Còn có thể dùng tiếp không? Bà chìm lắc đầu, đang thức tình cắn rang. tầm cứng rắn quyết định. Xử lý miệng vết thương vàng thuốc sông, trăng thức tình cầm lấy kiềm. giữ chặn tay của hắn, không thể đụng tới vết thương trên cánh tay. Bà chìm thoải mái ấn người xuống, ngay cả chân qua đầu cũng không thể cử động, dù chỉ một chút. Thân thể đứa nhỏ giống như bị xố, loại động không ngừng cũng đủ để thấy quá trên này có bao nhiêu đau đỡ. Bóng mộng tiếng rền, bị đè nén tới cực điểm, khiến trong mắt thân dương tử dâng lên cảm giác không đành lòng. Cuối cùng, đốt nhỏ bị đau mà ngất đi. Trái người ướt nhẹp giống như từ trong nước bớt ra. Tầm tán tay của Trang Thư Tình vẫn ồn ồn trên trịnh, vẫn lưu lót như trước, chả là phía sau lưng đã ẩm ứa, từng dọn mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống tráng. Thấy hiện tâm trạng lúc này của nàng cũng đang bột chặt. Dùng nước cấn sát trùng miệng vết thương, tráng thúc bột, rồi dùng vải lót lại. Tiếp theo, lấy vải bông đã xử lý qua băng lại. Trang Thư Tình nhã nhàng, chè tắm ván gậu xuống. xong việc, nhưng dùng tay chống đỡ thân mình mới không ngã ngồi xuống đớt. Nam Châu dùng nước ấm la qua cho đứa bé, rồi tìm quần áo sạch mặt vào. Vâng, bà chim đỡ nàng ngồi xuống, lấy một hồi trên mặt cho nàng, tiếp nhận ấm nướng tinh xảo trần tiên được tới cho nàng uống vài ngộm. Hương vị có chút lạ, thả gì vào sao? Bậu khí, là một chút, nhưng cũng không quá khó uống. Trang thư tình thuận theo uống thêm vài ngụm, hương vị quả thận có trúng là lạ, nhưng tâm tình lúc này cũng không quá so đô làm nó là cái gì. Sau đó, bà chim bỏ vào miệng nàng mộng khó đường. Trang thư tình ngậm vào, đánh lòng của nàng cũng thấy ngọt. Có sự chuẩn bị của bạch chim, sức lẫn trang thư tình khôi phục nhanh chóng. Đối với bốn người này, trang thư tình cũng không khánh khí như khi đối với đứa nhỏ, chỉ huy người ném bọn họ lên vào mổ. trọng tán lù lón không có vấn kỳ cố kỳ. Thời điểm nàng bó xương lại, những người kia kêu lên giống như heo bị chập tía, thế nhưng còn không bằng so với mộng hại tử. Bà chìm thấy ẩm ỉ, trực tiếp đến người hôn mề, nhưng lại bị đau mà tính lại, cá đầu đi chọn vãn. Xuống tay trực tiếp như vậy, đúng là tiết kiệm đựng không ít thời gian. Xử lý đến người thứ ba, với ngoài rèn đến tiếng trống vi phận của hai con hộ. Trần nguyên ra ngoài một lốt, liền trở về bảm báo. Tam tử đã tìm được hổ con về, nhưng tình huống nhìn rất tệ. Thấy thư tình ở đầu, Bạch Chim liền phân võ nói, gọi hắn tiếng vào. Vâng, có rất ít người lớn tuổi đi theo bạch Chim, đá phần là trẻ tuổi. Tâm tử là một tiểu tử sân có tinh thần, nhưng bầu dáng bấn quá mới hơn 20 tuổi, trong tay ôm mộng con hổ nhỏ, huyết nhục mơ hồ. Trong thư tình lúc này, Điều bỏ qua bệnh nhân trong tay trực tiếp đi qua chỗ tâm tử. Người nằm trên bàn vẫu thuật chợ nhưng không dám nói gì. Trong mắt lại mang theo phẫn hận. Thân nhân tử chụp một cái lên với thương của hắn tưởng tìm cười nói Nếu như hổ con chết có tình các người cũng không thể sống hay không? Người này còn ra vẻ mệnh này của người cũng không quan trọng bằng mệnh của hổ con đâu. Nam nhân rao kêu lên một tiếng nhưng lại không dám biểu lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào. bậc chán quốc ở kia, khiến người kháng đến nhìn cũng không thèm liếc má. Lúc này, hồ đựng và hồ khế theo sao tiếng hô hào, đầu đào thẻ, muốn chẳng vào con mình nhưng lại không giảm. Vọng giáng trong mông nhìn căn tư tình, mạng của tất cả người trong thôn này so sánh cũng không bằng, hai con hổ này khiến đá lòng của Trang Tư Tình trở nên mềm mại. Nhìn Tam Tử ý bảo hắn đặn hộ cô lên trên bàn mẫu kháng ở bên kia rồi đứng ăn nổi. Bị thương tùy nghiêm trọng, Nhưng vẫn còn sống, còn sống tức là còn có khả năng sống sót, các ngươi không nên gặp gáp. Róng, ta biết, ta biết, ta sẽ tận lực. Nơi này nhỏ, các ngươi ra ngoài trước đi. Hố đựng và hổ cái lô lý nhìn con của chúng, đưa ra khỏi phòng, nhưng cũng không đi xa, đứng cánh giữ trước cửa. Thật vất vả mới tìm được con của chúng, nếu không trong chừng giữa miếng mắt sẽ không thể nào an tâm. Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 64. Ném vào lửa đi. Mới sinh mấy tháng, nếu hổ con nhìn không khác một con mèo làm ấy, chắc những không uy phong lẫm liệt như cha mẹ, mà bộ dáng hiện tại bây giờ thật sự là rất thê thảm vết bỏng trên người rất rõ ràng lòng trên người cơ hồ được trái rụi khắp nơi đều là máu những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhẹ nhụa gia thịt dính lại với nhau bóng vốn cùng tứ chi cho là huyết nhục mơ hồ con người ngoan độc như vậy chẳng trách vạn vẫn đều không thể chống lại trang tứ tình cố đầu mắng một tiếng đồng tán càng thêm ôn nhu thỏa khí nhẹ nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ ba chim nhìn về phía tam tử Tâm tử liền hiểu ý giải thích nói Hổ đựng và hổ cái ở trong thôn quay phá đã truyền ra bên ngoài ngay đựng ra đi trong hổ con đã con trai của huyện lệnh Hắn có chút đầu óc biến huyện đang Dương cánh hội phủ nguyên rất gần Niệu nao lớn sẽ gây họa cho cha hắn Lúc tụ hạ đuổi tới hắn đang định đem hổ con tiêu chết đang tiến tụ hạ cho một bữa chỉ cứu đựng hổ con từ trong lỡ ra Người đâu? Thụ hạ... chỉ lo ôm một con màu chấm trở về là thuộc hạ không chu toàn Người đến đó nhìn một chút, nhìn hắn dùng cách nào thiêu con hổ này, người làm như vậy với hắn. Nó bị thiêu bao lâu với trạng hắn ở trên lửa bấy lầu, những người cản trở đều chịu tỏ chung. Đồng tán trang thức tình dần lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phán ra một lời. Ác sao, đương nhiên là ác. Ở xã hội văn minh, hành động như vậy chính là phạm pháp. Nhưng ở nơi này, Nắm tay ai lớn, người đó có bản lạnh. Hành động bạch chim làm chứ là hành động của con trai huyện lệnh làm với hậu con. những người kia không mộng ai là vô tội. Dù nền giáo dục văn mình nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép. Nhưng ở thế giới này, không phải nơi dạy cho nàng những điều đó. Nàng không có tư cách để quan niệm của mình áp đẳng lên người của hắn. bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng. lúc này, nàng quả thận không làm được. Cường giả là người quyến định hết thảy, là người nắm kẻ yếu trong tay. Đó là chuyện tương nhiên, nàng bán bụng phải thích ứng. Bà chìm với một mực chú ý đến biểu tình của thư tình, kết quả khiến hắn thật vừa lòng. Khi thư tình phản ứng như thế nào, hắn cũng sẽ làm theo. Nhưng hắn vẫn luôn hy vọng, qua một lúc nào đó, đối nhân của hắn cũng có thể cùng hắn sống vài. Tam tự cũng cảm thấy rất vui mừng. Đơn như nữ chủ tương lai của bà Phủ Là một người tâm tư mềm mại Bọn họ cũng tận sự rất đau đầu Chỉ có người đang nằm trên bàn mổ Vì cánh bột họ rất gần Nên đều nghe rưỡng hết câu nói của Bạch Chìm Hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi cái gì cũng không nghe thấy Nhưng giữa mi mắn của nam nhân kia Hắn có muốn ngất cũng không giảm Chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận Nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn Cho qua chuyện Để đỡ phải bận rộng tay chân Rướng khi rời đi, tâm tự có chút chân chờ hỏi. Công tử, người xem có phải nên đưa tình tấn đến phủ hội nguyên hay không? Không cần, ở đây rất gần phủ hội nguyên. Nếu đến chuyện này, hắn cũng không nghe được. Muốn ngồi ở vị trí kia, nghĩ cũng đừng nghỉ. Vâng. sắc trời có chút đen, bà chìm thấy áp mắt trên tư tình đưa đặn lên người hậu con. Cố xứng muốn làm nhanh chóng để cho nó tiếp đi một chút. Bà chim liền phân phó người tắm đèn lên, đưa đến gần trang thơ Tịnh Căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sổ không ếch, nhưng dù sao cũng không phải đèn mộ, đang khiến trang thơ tình có chung không dễ chịu. Không được, ma chuyển ra ngoài, thời lúc sáng trời còn chưa tối, phải nhanh chóng xử lý vấn thương ông thoại. Việc này dễ hàng chả là bên ngoài đang nổi vỗ lớn. Bà chim tự mình ra ngoài, tìm bạn cản gió lại, rồi mới chuyển vàng mẫu ra ngoài. Đầu tiên là cái ngựa, sao lại đứng về canh giờ? Bây giờ trang tư tình cảm thấy đôi chừng rất khó chịu, không cử động đã lâu, bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngạt quỵ xuống. Ba chim ông người ngồi xuống, đồng thời cũng ngồi sủm xuống nâng chân căng tư tình lên, đặt lên đùi của mình, ấn vào hài quyển thảo trên chừng, cái nàng thoải mái không ếch. Dùng ngực khí ôn hoặc cảnh cáo, nếu như nàng không chú ý đến sức khỏe của bản thân. Vậy thì sau này, những người trâu rìa kia không cần cố. Đại phù của người phần lớn đều là những người trâu rìa. Trừ người thân và bạn hũ ra, những người kháng đều không liên quan. Trang tư tình vỗ vỗ chân thở dài. Ta cũng không muốn thành như vậy. ngay cả đi đường cũng rất vất vả. Nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú. Cũng không thể nghĩ đến vấn đề này. Vậy sao nhắc nhở ta một chút? Câu nói cuối cùng đi trang tư Tịnh không quá để tâm. nhưng bạch chim lại cảm thấy thật cao hứng, hắn tính hai chữ về sau này. Được, về sau ta sẽ nhắc nhẫn hàng. Thế nhưng tử nhìn thấy, câm điều muốn rớt xuống dưới, miệng há to để mấn có thể nhắc vào mộng quả trứng, nhưng lại bị trần quyền dùng sân cáo ra đa ngoài, cao đến cả người đều lão đảo. Người nếu phá rối tâm tình đàn tốn đẹm của công tử, người có tình, ta tự sẽ nắm người vào miễn hổ hay không? Thế nhưng tự đào cổ gật đầu, Hàn Kỳ Thận cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu ống không phản ứng kịp thôi. Chưa đến mộng phong sào, đang tư tình ôm mộng cái bọng quấn kính hổ con bên trong bướng ra ngoài. Thanh nhân tử, uống còn đủ hay không? Thanh nhân tử màng túi thuốc đi quà, đủ. Vậy người phải dùng mộng lượng lớn thuốc, hổ con bị thương nghiêm trọng hơn ta nghĩ nhiều. Được. Và chìm thế nơi này hắn tạm không có việc gì cần đến. Dứt hoang thế ra ngoài ăn vài việc khác. Chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên cái hiện tại phải đi về nhà. Chỉ là, hắn có trở về cũng sẽ không thể qua đêm ở trang trà, hấp tắm đưa người về làm gì. và chìm biến thư tình đối với những người ở đây thật sự vừa tấn vừa giận. Nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và con hổ nàng nhất định phải quan tâm. Tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng. Muốn lưu tư tình lại, đứng dễ dàng. Trần Nguyên, dựng liều trại. thức ăn chuẩn bị phân phố một chút việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được trần đại tổng quản vạn năng của chúng ta cho khi sườn cốm trang thư tình đã muốn mềm số thì mơ viện cũng đã xong rồi vừa nhấp mắt lên liền nhìn thấy một tấm liều bằng mái vòm thật sự rất khí khái có chung giống một loại liệu rại của vương tứa nàng đã thấy trên tivi muốn vào bên trong nhìn thử không trang thư tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân Một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu. Ta đi xử lý một chút. Năm châu bước lên phía trước, đói nàng đi về căn phòng ở phía trước. Tiểu thư, nó đã đùng rất tốt. Chứ là điều kiện không đủ, cũng không được như ở nhà. Ngay chỉ có thể lao sơ qua. Việc này không thành vấn đề. Đáng thức tình cuối đầu nhìn thông qua. Đã lo sạch, còn phải mặc lại bộ đồ này mới là... Tiểu thư không cần lo lắng. Bảy công tử đã mang theo giúp ngài. Thì đến lúc này, hắn có chuẩn bị áo tròn cho nàng. Trang thư tình cảm thấy một hồi nữa, mình phải đi cảm tạ hắn mới được. Nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng, cũng không ngờ bản thân mình khiến hắn rễ bụng như vậy. Trong liều đựng thu thập rất thoải mái, khác xa với điều Trang thư tình hình dung. Thậm chí có thể nói là sao hoa. Có chúng thời gian như vậy, không biết bọn họ kiếm từ đâu ra những thứ này. sàn thật mềm mại Không biết là loại da thú gì Mà phụ kín một góp Ở giữa rốt một chỗ than đàn cháy hừng hật Ở bên trái đặt mộng cái bàn nhỏ Bên trên là đồ ăn đóng hội Bên phải là giường Trang thức tình lựa chọn nhìn như không thấy Không nói nhiều Nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên Nhưng mà lúc này Đang đà đói đến mất Không thể suy nghĩ được gì Đến đây ăn công trước Ta không biết nên thủ sụn dựt khinh Hay là nên cảm thán về công tử tâm tư thật chú đáo? các thứ tình ngồi số gương mắt nhìn về phía nam nhân, đang chi thức ăn ra bát cho nàng. Đại khá là cảm giác được người chết chở như vậy rất tốt. Những thứ khác tôi thật cũng chẳng để ý như vậy. Vốn là không cần để ý đến chuyện này. Người dù có nói hay không thì có sao, quan hệ gì đến chúng ta đâu. Hai người bọn họ, rốt cuộc là ai bị ai đồng khóa thật đúng là khó mà nói được. Chỉ là trang tư tình rõ ràng bản thân mình, so với lúc trước già và cẩn thận, hiện tại bất chứng nàng mềm mại hơn rất nhiều, hơn nữa gan cũng lớn hơn rất nhiều. Cũng không có gì là không tốt, không phải sao, ít nhớ cuộc sống của nàng thật thống khoái. Cấm còn chưa có ăn xong, đầu trang tư tình liền cảm thấy mệt mỏi, dần dần ngủ mớt. Đếp người ôm lên giường, thể nam châu tiến hành hậu hạ và chim tự mình kéo xuống một mảnh ăn cát, hành chiếm một nữa còn lại. Ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy, nếu hắn không tự mình trong chân sẽ cảm thấy lo lắng. Nhưng rốt cuộc, bạch Chiên vẫn tôn trọng Trang tư Tình. Bên ngoài gió thổi khiến cây có rung rộng, nó lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài. Bánh mẹ như có thể giờ nổi lấp biển, liêu trại bị gió có hơi nghiêng đi một chút. Trần nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại, mới bình thường như cụ. Nhưng dù có như thế, Trang Thư Tình cũng chưa từng tỉnh lại. Trời rất mau liền sáng, khiến nàng lại mở mát. Tiểu thư, trời còn sớm, người nghỉ tiếp đi. Nam Châu ở giường trong chân, thể trắng thức tình diễn người liền biến nàng sắp tỉnh lại. Thế thế và kéo sim yên hòa dậy, lấy nước nóng vẫn còn trong ấm, đổ ra chén rồi mang qua cho nàng uống Thanh âm bệnh chim ở bên kia truyền đến tai. Thế nào đã tỉnh rồi? Tối hôm qua ngủ sớm, nên giờ đã ngủ đủ. Tránh thức tình tuyển không giúp mình khi thấy hắn ở đây. Tránh thực tế, dường chỉ có mình nàng nằm đã khiến cho nàng có một chút ngoài ý muốn. Hiện tại là giờ nào rồi? Giờ dừng canh ba. Và thật còn sớm Tránh thức tình cũng không muốn huyền đảo đến mọi người. Nó lại nằm xuống. Các ngươi cũng ngủ tiếp đi. Nhìn thấy nàng nằm xuống, bà chim đang định sẽ trở về ngủ tiếp. Nhưng bên tai liền truyền tới tiếng bứng chừng cùng với một tiếng hoa khen. Là thanh dân tự Ba chim xoay người đứng dậy, có mộng tiếng rộng yên lặng ly khai khỏi liều trại. Công tử, thanh dân tử thấy người vội đón lại. Đứa nhỏ kia nửa đêm sống cao không giảm, cho nó uống thuốc điều ở ra, đêm nay sẽ là chống đỡ không được. Khi đến thứ tình thận tinh đứa nhỏ kia, ba chim lập tức nói. Người đi về lưu ý nhìn trước, chúng ta sẽ lập tức tới ngày À, dạ. Ba chim vừa đi vừa đem áo khoác mặt vào. Lúng rõ vai liều cũng không giấu tiếng bức chừng trực tiếp đi đến bên giường nổi Đứa nhỏ kia sắm chấm đỡ không được Đăng thức tình biến sáng Lập tức ngồi dậy mang chạy vào Nam Châu cầm xìm y đến Lưu lón mặn vào cho nàng Bà chim cầm áo choan chờ ở cửa Thế nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài Bên ngoài chỉ một cảnh trắng xóa mềm mồng Thật sự lạnh lẽo Nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ẩm tâm cũng liền dần dần an ổn Nàng từng gặp qua nhiều tử vong, loài cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tất thở này, không còn cách nào khác đã trở thành thói quen. Hiện tại, loài cảm giác này lại tới nửa, cũng may lần này không chỉ có một mình nàng là người đó mặc. Bệnh chim nói, nàng đã từng lực. Đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng. Dùng sức nắm tay của đối phương, đáng tư tình bước nhanh hơn. Mở cửa phòng, đọt ra chụp ánh sáng. Mấy người chạy nhanh vào Trong thức tình vượn qua những người khác đi lên trước Trâm tỉnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra Đại khái giờ tí bắt đầu nóng lên đã dùng phương pháp tiểu thư dài để giúp hắn hạ nhiệt Hát từ đầu quả thận rất hữu dụng Nhưng càng về sao người hắn càng giống như bị lửa thiêu sau đó cũng không có hạ nhiệt độ số Không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật kiểm tra sợ là làm không được Nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, thứ tình đoán, đó là khoảng 41 độ. Nếu như không hạ nhiệt, tiếp tục kéo dài như vậy, dù có lưu mình lại, sẽ là cũng có gì chứng về sao.